Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net hey. Cô kinh ngăng tránh vào phòng mình đóng cửa lại. Cô cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy. Nhưng nếu không làm như vậy thì cô sẽ không nhìn được mà nước mắt rơi xuống. Lúc cô nhìn thấy anh thì nước mắt lập tức tràn mi. Rõ ràng là cô tự rời đi. Vậy thì tại sao anh còn xuất hiện ở trước nhà cô chứ? Hơn nữa lại còn khiến cho cô hốt hoàng tránh vào phòng mình không dám ra cửa. Diệm chấn hồng được đằng chân lên lần đầu mà nói. Cậu thấy chưa hả? Còn bé cũng không muốn gặp cậu, cậu đi đi." Diệp Hiểu Kiệt và Diệp Hiểu Yên ngăn cản ba mình, bảo đặc chứng ngại là ông, Triệu Trạch Dệ có thể gọi tên của Diệp Hiểu Hằng. Triệu Trạch Dệ đẩy xe lăn di chuyển đến trước cửa phòng cô. "Hàm Hàm, em mau mở cửa, anh có chuyện muốn nói với em." Giọng nói của anh mang theo một chút tức giận, là vì phản ứng của cô khi thấy anh là trốn, anh là con cọp ăn thịt người sao, lại có thể chưa kịp nói một câu nào. Cũng không kịp thấy người đã đi như vậy. Anh còn tính mặt đối mặt để nói chuyện. Còn cô bây giờ thì sao? Kiểu chiến tính nhấn nại của anh ưa. Lúc anh đến còn rất tỉnh táo. Nhưng khi nhìn thấy cô thì anh phát hiện rằng mình không có cách nào tỉnh táo lại được. Cô đã che giấu một chuyện lớn như vậy mà không chịu nói. Hôm nay anh nhất định phải hỏi cô một cách rõ ràng. Diệp Hiều Hàm có một chút lo lắng ngồi xuống bên cạnh giường. Tại sao anh lại muốn tìm cô để nói chuyện chứ? Có lời nào công đúng, cô nói mấy ngày trước hay sao, nên hiện tại anh tìm đến nhà cô nói với cô ư?" Triệu Đại Dật ở ngoài đợi một hồi, cô quyết tâm không mở cửa. "Đúng, như vậy anh ở ngoài này nói là được rồi." "Em mang thai, tại sao lại không nói với anh? Tại sao lại dùng những lời nói đó để lừa dối anh?" Cệp Hiểu Hàm kinh ngạc, "Không phải là anh có biết hay sao, là ai đã nói cho anh biết chứ? Nhưng dù anh biết rồi, Thì hiện tại anh chất vấn cô có lợi ích gì? Rõ ràng chính anh nói là anh không cần cô, cô muốn tự mình nuôi dưỡng đứa bé này. Lơ giận của Triệu Trạch Thị ký đối mặt với cánh cửa phòng đang đóng chặt càng thêm sân cao, bởi vì cô không dùng âm thanh gì để kháng nghị cả. Hiện tại anh đến hỏi rõ ràng, cô lại để mặc anh ngoài cửa, anh cũng chỉ muốn biết suy nghĩ chân thật của cô mà thôi. Anh muốn biết suy nghĩ của em, tại sao lại lựa anh, chọn lựa anh mà không nói cho anh biết sự thật chứ? Chỉ là có anh một mình ngốc nghếch, không hề biết chuyện gì cả, những người khác đều biết tất cả. Anh thật sự muốn biết tại sao cô lại không nói với anh. Anh hoàn toàn không hiểu gì hết, anh chưa bao giờ thật sự muốn biết suy nghĩ của cô mà vẫn luôn kháng cự cô. Cô rất là mệt mỏi, không muốn bỏ phí sức ở trong tình yêu không có kết quả này, nhưng bây giờ anh lại đến đây để khuấy động nó lên. Chỉ bằng đứa bé của cô, anh có thể làm gì? Đơn giản là anh muốn chịu trách nhiệm mượn giữ đứa bé bên người mà thôi, mà đó căn bản cũng không phải là điều cô muốn. Cô muốn chỉ là anh yêu cô, nhưng cô đã hỏi đến hai lần mà cả hai lần đều không nhận được đáp án. Diệp Hiểu Hàm, anh nói chuyện với em tại sao em không nói một lời nào? Sao anh có thể biết được suy nghĩ trong lòng của em chứ? Triệu Trạch Tuyết không nhịn được mà sai người nói với Diệp Chấn Hồng. Lập tức lấy chìa khóa mở cửa ra, nếu không tôi sẽ nói với bọn họ cưỡng chế mở cửa ra đó. Dĩ nhiên là Diệp Chấn Hồng không cho cho dù cờ nát vụt, ông cũng phải bảo vệ tốt cho con gái, nhưng lúc thấy người đàn ông to lớn hành động thì con gái lớn lại có thể ngoan ngoãn dâng chìa khóa lên rồi. Nói chuyện nhẹ nhàng, đừng để cho con bé quá mức kích động. Diệp Hiểu Yên cảm thấy Triệu Trạch Dật rất là yêu em gái mình thì mới có hành động như vậy, nên cô muốn tin tưởng anh một lần, mới không khiến cho dịp hiểu hàm hối hận mà bỏ qua. Triệu Trạch Dật cảm kích nhìn cô nói lời cảm ơn, lúc chuẩn bị mở cửa ra anh đang còn ôm giận, nhưng sau khi mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Hiểu Hàm toàn làn nước mắt thì bao nhiêu lửa giận đều biến mất. Anh để xe lăn tiến vào trong đóng cửa lại, di chuyển đến bên cạnh cô, cầm tay cô mà cất lời. "Hàm Hàm." Diệp Hiểu Hàm hất tay anh ra. "Dù hiện tại anh biết thì sao chứ? Cô không muốn nghe những lời đau lòng từ miệng của anh, hai lần qua đã đau đủ để cô hiểu rồi. Chúng ta không có gì để nói cả. Cho dù anh biết" cũng không có liên quan gì đến anh hết. Khi anh nói anh công yêu em thì em đã quyết định để bé này chỉ thuộc về một mình em. Lần đầu tiên Triệu Triệu Trạch Duệ cảm thấy quyền lực của mình không có tác dụng gì cả, bởi vì anh hoàn toàn không có cách nào khiến cho người phụ nữ anh yêu nói ra điều anh muốn nghe. Hàm hàm, anh biết anh quá đáng, anh biết anh nói ra những lời tổn thương em, nhưng lúc đó anh không muốn vì quan hệ với anh mà em đánh mất tương lai của bản thân mình. Anh cố gắng giải thích Bây giờ em đang còn rất nhỏ, sau này còn rất nhiều con đường để đi, tương lai có thể phát triển theo nhiều loại, ở bên cạnh anh em không được hạnh phúc đâu. Xem ham ham đêm nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net